Các bạn đang lắng nghe bài viết, thấu hiểu, được trích từ tác phẩm Thương nhau để đó của tác giả Hamlet Trương và Iris Kao do công ty sách đinh tỷ và nhà xuất bản văn học thực hiện và phát hành Trong Motherhood, bộ phim tâm lý xã hội đã tạo nên một Uma Thurman khác biệt. Cô ấy vào vai một người mẹ trẻ, hết lòng vì gia đình. Người mẹ này thường dậy vào buổi sáng khi các con còn ngủ đi làm bữa điểm tâm sáng trong trạng thái còn quẻ oái nhưng cô vẫn dành thời gian để chụp hình ghi lại khoảnh khắc con đang ngủ rồi chuẩn bị đồ đi học cho con đồ ăn sáng cho chồng và lúc nào trong cô cũng rất lượm thuộm vội vã vì không có thời gian chăm sóc chính mình Tôi nhớ mãi cảnh người mẹ ấy bị kẹt xe người đàn ông trong chiếc xe đằng sau gào lên rồi hàng loạt xe khác nhấn còi in ỏi người mẹ cũng bực tức Mở cửa xe xuống cãi nhau với người đàn ông đó Lúc ấy cô chực khóc Vì dường như cô đã cố hết sức Nhưng không biết phải làm thế nào Để giải quyết tình trạng ủng tắc đó Người đàn ông đang cáo bỗng dịu lại Ông quay lại mắng thằng cha ấn coi phía sau Thôi đi Mày không thấy người mẹ trẻ này Đã rất tội nghiệp rồi sao Một câu chuyện khác tương tự Về người giúp việc trong gia đình tôi Chỉ ít nói hay cười Làm việc rất siêng năng Quần áo hàng ngày tôi thấy cả chục bộ nhưng chị chạm vụ rất nhanh Phơi khô rồi xếp ngay ngắn trong tủ Đột nhiên chị xin nghỉ phép hai hôn Nhà cửa bề bộn, mẹ tôi phát cáu vì lao dọn cả buổi sáng mới xong Mẹ bảo sẽ cho chị nghỉ, tìm người khác Hôm sau chị đi làm, mẹ tôi hỏi Sao hai ngày qua cháu nghỉ vậy? Lúc này chị mới dám nói là chị ốm Thời gian chị nghỉ ở nhà, chị chỉ bỏ chứ không đi nổi Mẹ nghe xong tự dưng thấy cơn giận bay đi đâu mất Sáng sớm hôm sau, mẹ còn bảo tôi uống cà phê xong thì đem cốc xuống nhà nhớ giúp chị chứ đừng bày bừa trên bàn như mọi khi. Muốn thấu một người, hãy đứng trong hoàn cảnh của người ta. Mình mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Để cảm thông và xẻ chia với họ. Đó cũng là cách ta thể hiện tình người với nhau. Nếu ai cũng nắm rõ nguyên tắc này để cư xử với nhau, có lẽ đã không có cãi phá và hiểu lầm. Thấu cũng là một nghệ thuật sống mà ta không dễ gì học được. Khi yêu một người, Mà chỉ muốn chiếm hữu họ Không cần biết đến cảm giác của người đó là gì Và mình đã làm phiền họ ra sao Khi ta tiết lộ bí mật của bạn bè Mà mấy ngày trước ta còn khẳng định với họ Chuyện này mình sẽ giữ kinh Khi ta muốn có một người Với mục đích quá lắp nỗi cô đơn Chứ ta chẳng yêu thương gì họ Khi ta vội vã trách móc nặng lời Mà không cần quan tâm người khác đã tổn thương như thế nào Khi ta cợt đùa Buông như lê Bình phẩm về tình cảm của người khác Cứ như đó là chuyện của mình Thấu hiểu cũng là thông điệp của hàng bảo hiểm Họ ghê chúng ta phải luôn luôn lắng nghe Có lắng nghe mới thấu hiểu được